Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tỏ cái đường kia nó nó bị kẹt quá. Muốn đi nhanh, muốn đi lẹ thì đi trên cái BMW 8 này mà muốn đi thì phải trả tiền. Có một đêm nào tôi không có ngủ được. Tôi thức dậy để đi uống nước. Có điều lạ là khi uống nước tôi cảm thấy như có ai đó đang đứng nhìn tôi. Rồi cái cảm giác không phải một người nữa mà là nó có nhiều người đang nhìn. Rồi lập tức ngay cái sao gái của tôi nó lạnh hết. Rồi nó lạnh luôn qua tới bờ vai. Ôi cha tôi sợ quá tôi mới chạy vô phòng. Tôi phủ chăn qua đầu rồi. Tôi nằm chờ cho tới sáng luôn. Và sáng hôm đó tôi bị bệnh nguyên một tuần lễ. Rồi mỗi đêm tôi đi ngủ tôi lại thấy ba người đứng dưới đầu giường. Cứ rủ tôi đi với họ. Ba người này gồm có một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa bé gái khoảng 10 tuổi. Tôi nói là tôi không muốn đi tại vì tôi còn con nhỏ nữa. Mà trong suốt cả tuần như vậy tôi thấy họ đi vào bằng cách là bay bay qua cái cửa sổ đi vào phòng tôi. Rồi đứng bên giường tôi. Người thì kéo chân tôi, người kéo tay. Họ cứ lôi, họ cứ cứ kêu tôi phải đi với họ. Tôi trả lời liền tôi nói không được, tôi còn con nhỏ tôi không thể đi. Rồi họ lại cười họ nói Thì dẫn con mày đi luôn cho nó vui Ở đó vui lắm Cứ rủ tôi như vậy Còn tôi thì một mật tôi nói không được con tôi đang đi học không thể đi được Nói chung tôi dùng đủ lý lẽ để mà tôi từ chối Mà đó là sự thật Rồi họ thấy không được Họ mới bay ra cửa sổ Rồi những đêm sau đó tôi đâu có dám tắt đèn nữa Tôi mở đèn tôi ngủ Tôi mở hết tất cả đèn trong nhà, đèn lớn, đèn nhỏ, đèn trần, đèn tường, đèn bàn, đèn ngủ gì tôi mở hết. Cái chỗ nào có đèn là tôi mở. Từ trước ra tới sau, từ trên xuống dưới. Thì khi chồng tôi đi làm về lúc 12 giờ khuya, ông thấy sao mà hôm nay nhà sáng rực luôn, đèn nào cũng mở hết. Thì ông cũng lấy lầm lạ, ông hỏi sao không tắt đèn đi ngủ. Tôi nói thẳng đừng có tắt, sợ ma lắm, để vậy ngủ. Chồng tôi cũng nghe lời, thế là vợ chồng tôi ngủ trong cái căn nhà đầy ánh sáng đó. Cho đến sáng tôi mới kể cho chồng tôi nghe về những gì mà tôi đã gặp đêm trước. <cười> Rồi tôi có đề nghị chồng tôi mình đi ra chợ Home Depot. Home Depot là một cái, à, cái nơi mà bán đủ loại vật dụng cần thiết gọi là nguyên vật liệu mà có thể cất nhà cửa được dáng gỗ cưa đục bào đinh nước sơn nói chung tất cả bóng đèn nữa <cười> rồi bồn cầu nói chung tất cả cái gì mà trong nhà muốn xây căn nhà ở đó có hết thì tôi mới kêu vợ chồng tôi đi ra ngoài ngoài home depot để mua hai tấm mút giày để lắp lại cái cửa sổ chứ không có để đó mà cho mấy cái người đó bay vô ngoài mà đặc biệt hai cái Cửa sổ đó ở phòng tôi nó dài, nó giống như cái cửa chính vậy chứ không phải là vuông vuông nhỏ nhỏ. Thì sau khi lắp hai cánh cửa sổ đó thì tôi không có thấy họ đến để rủ tôi đi nữa. Mấy ngày sau đó tôi với chồng tôi có đi ra phía sau, chắc ở ngoài sau hàng rào, sau sân nhà tôi. Chúng tôi mới phát hiện ở nơi đó có ba cây thánh giá. Hai cây thánh giá cao và một cây thánh giá thấp và có một vòng qua vì họ đã chết vì tai nạn xe ở ngoài đó còn đây là câu chuyện thứ năm là cái câu chuyện nói về cái bóng ma mà ở ở trong cái laptop của tôi câu chuyện mới xảy ra gần đây gần đây thôi thì cái đêm đó tôi mở youtube để tôi nghe chuyện của của anh thảo kể sau khi nghe hết chuyện rồi tôi mới mở sang Netflix để mà coi phim kinh dị, à yeah. horror tức là tìm phim ma rùng rợn để mà coi và tôi lại thích coi phim ấn độ nữa đối với tôi phim ấn độ nhiều phim hay lắm còn đối với những phim còn đối với tôi những phim mà có máu me hay là đánh giết nhau tôi không có thích coi coi hết phim này rồi coi phim khác mà tôi vẫn chưa có ngủ được lúc khoảng gần ba giờ sáng rồi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.